Trong tình cảnh này, căn bản không thể trốn thoát. Nếu như bội nghĩa buông tay, sau này sẽ phải nuối tiếc cái chết trước mắt, nhưng Dịch Yên vẫn tỏa ra dung quang sáng lạ, đẹp không sao tả xiết. Ngay cả hai mắt Tiểu Phi Yến cũng tỏa ra tia sáng lấp lánh, biểu hiện khí phách không chút sợ hãi. Sở Vân liếc mắt nhìn quanh, trông thấy nét mặt người nào cũng giống vậy. Bỗng dưng trong lòng bừng tỉnh, đúng vậy, đây chính là du hiệp Du hiệp là gì? Chính là trong lúc sống chết mạo hiểm, tình cảm mãnh liệt, nhiệt huyết, ân nghĩa. Bọn họ có thể là những người có thực lực thấp, có thể là người đấu tranh vì cuộc sống ấm no, có thể là người có thân phận hèn mọn. Bọn họ giống như cỏ dại, sinh mệnh tràn đầy, lửa rừng thiêu đốt, gió xuân bất tận thổi lại hồi sinh. Bọn họ chính là đám người có sinh lực sống mạnh mẽ nhất Tinh Châu, trong các cuộc thám hiểm Lửa sinh mệnh bốc cháy, tràn đầy nhiệt huyết. Bọn họ tuyệt đối không cúi đầu, luôn khiêu chiến với số phận. Đúng vậy, ta cũng là một du hiệp. Trong thời khắc này, Sở Vân cảm thụ được một mùi vị quen thuộc, một mùi vị tự do tự tại dâng trào, thức tỉnh dũng khí và ý chí chiến đấu. Hắn thuộc về giới du hiệp. Kiếp trước như vậy, và kiếp này cũng vậy. Dù cho hiện tại hắn đường đường là thiếu chủ thư gia, thế nhưng không hề nghĩ tới thân phận cao quý của chính mình, thân phận cũng không có nghĩa là cao quý, hắn là một sở văn sống trong phú quý hay nghèo hèn, đối mặt với tình thế nguy hiểm như vậy, trong tư tưởng của hắn thoáng hiện lên luồng điện, bắt óc suy nghĩ, muốn tìm ra một con đường sống trong tuyệt cảnh. Ngược lại, trong tuyệt cảnh lại càng khiến ý chí chiến đấu cuộn trào mãnh liệt, trên thế giới này không có tuyệt cảnh Chỉ có con người cảm giác tuyệt vọng, nhất định có biện pháp thay đổi cục diện, nhất định có. Hai mắt Sở Vân phóng ra thần quang, trong lúc đó tựa hồ bắt được một tia linh cảm. Đúng, chính là hắn. Ba vị đại nhân hãy buông tha cho ta, ta và bọn chúng không có quan hệ gì, thậm chí còn là kẻ thù. Bắc Quang Quang bị bắt trong tay Kiếp Yêu Vân Sí hộ, trông giống như con gà con. Người này là cao thủ dâm tặc thành thành danh đã lâu khả năng chạy trốn để người đời theo không nổi, nhưng lần này hoàn toàn khác. Hắn cảm thấy rất bất ngờ, trong quá trình chạy trốn lại gặp phải ba đầu kiếp yêu. Đây là số kiếp chó má gì vậy? Quả thực Bắc Quang Quang khóc không ra nước mắt. Trong lúc đó, hắn phát hiện gặp phải Sở Vân đã là điều vô cùng xui xẻo. Đầu tiên, Tiểu Phi Yến sắp chạy tới miệng, bỗng nhiên Sở Vân xuất hiện không biết ma xui quỷ khiến gì đó mà Khang Khang muốn đoạt được tâm ý tiên, kết quả chính mình mất đi tâm ý tiên, hơn nữa hồn phách còn bị thương. Hồn phách bị thương cũng thôi, nhưng Sở Vân lại một mực truy sát, uy danh tích lũy cả đời, trong nháy mắt đều tiêu tan hết. Sau cùng bị ép vào khu rừng vô tận, trên đường chịu không biết bao nhiêu khổ cực. Cũng may khu rừng vô tận không lâu sau mở cửa, giúp hắn có thể nghỉ ngơi lấy lại sức cuối cùng không làm được gì khác, đành phải buông tha cơ hội tốt khu rừng vô tận mở ra. May mà hắn có đạo pháp Triều Tư Mộng Tưởng, có thể thấy được ảnh tượng không rõ ràng của mục tiêu trong phạm vi nhất định, do đó xác định Yên Chi Môn đã thu được bí mật truyền thừa của Vạn Thú Vương. Lúc đó hồn phách của hắn bị thương, vẫn chưa khỏi hẳn, cộng thêm việc lo lắng Yên Chi Môn đuổi tới cướp đi bảo vật, hắn không thể làm gì khác hơn, đành phải phóng tin tức mượn dao giết người. Hắn vạch ra kế hoạch ngư ông hưởng lợi, thế nhưng kết quả sau đó, hắn kinh ngạc phát hiện ra thực lực của Sở Vân, dĩ nhiên là hắn càng khó có thể tin vào mắt mình. Sáu đầu linh yêu, Sở Vân mới chỉ có 15 tuổi cũng đã vượt qua hắn, như vậy dựa vào cái gì mà hắn tự xưng là cao thủ đã thành danh. Mặc dù trong lòng vừa đố kỵ, vừa hận, nhưng hắn phải thừa nhận, chiến lực của Sở Vân tăng vọt đã có đủ tư cách để ganh đua với chính mình. Hơn nữa, chiêu đạo pháp Hồng Liêu uy lực mạnh mẽ, lấy thế áp người, ngay cả hắn cũng không dám đối đầu. Lần thứ hai, hắn bắt được Tiểu Phi Yến, kết quả đối phương có thân pháp cấp số tuyệt phẩm. Hắn đành phải đưa ra lựa chọn sáng suốt, thả Phi Yến đi, sau đó lui lại, bảo toàn thế chủ động. Thế nhưng, bây giờ nhìn lại Hắn cảm thấy lựa chọn này giống như phân chó a. Tại sao lại gặp phải ba đầu kiếp yêu? Chẳng phải quá xui xẻo sao? Ba đầu kiếp yêu này có chiến lực xuất chúng, bọn chúng không phải yêu thú hoang dại mà đã từng là chiến lực tin cậy do Vạn Thú Vương đích thân đào tạo thành. Đây chính là ba đầu yêu thú đã từng tung hoành một thời. Quan trọng hơn, chính là kiếp yêu dẫn đầu kia còn có đạo pháp truy tung. Bắc Quang Quang biết rằng độn pháp của chính mình cũng không thể làm khó chúng. Sớm biết đụng phải ba đầu kiếp yêu này, ta thà quyết chiến cùng bọn Sở Vân còn hơn. Toàn thân Bắc Quang Quang bị trói chặt, không thể cử động. Lúc này chỉ có thể ấm ức trong lòng, nuốt nước bọt rậm chân mà thôi. Quả thực hắn quá xui xẻo. Thông thường kiếp yêu đều ẩn cư tại lãnh địa, nghỉ ngơi dưỡng sức, đối kháng thiên kiếp. Thế nhưng hắn đã hoàn toàn vượt qua lãnh địa của Kiếp Yêu, thế nhưng vẫn bị Kiếp Yêu truy kích theo sau, vẫn có ba đầu, muội muội a. Bắc Quang Quang khóc không ra nước mắt, hắn cảm thấy chính mình bị oan ức, rõ ràng bản thân có thực lực, vậy mà kết quả lại ra nông nỗi này. Sở Vân, chính là tên tiểu tử Sở Vân, tất cả là do hắn hại ta. Hắn hận Sở Vân tới tận xương tủy, dù dùng nước sông Trường Giang cũng khó có thể tẩy sạch Ba vị, người mà các vị muốn tìm đã tìm được rồi. Căn bản ta và hắn không có quan hệ, mà lại chúng ta còn là kẻ thù. Hắn đoạt kiếp yêu tinh của các vị, ta từng tận mắt trông thấy hắn sử dụng hầu như không còn. Giết gà không cần dùng dao mổ trâu, hãy để ta xuất thủ, thay các vị giết hắn. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Trong lúc này, chúng ta chính là bằng hữu. Trong lúc sinh tử tồn vong, Bắc Quang Quang vội vàng kêu lớn. Cầm miệng, kiếp yêu vân xí hổ nhướng mày, dùng sức xiết chặt, bỗng nhiên nghe thấy tiếng cọt kẹt, hình như là tiếng động dưới chân, nhất thời bác quang quang kêu lên một tiếng thảm thiết, ngũ la lạn hoa yên bảo vệ quanh thân hắn bị đè nén, dán chặt vào thân thể, khiến hắn nói không thành lời. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com, chương 397, khảo nghiệm gian nan, thượng, ngươi cảm thụ được hơi thở rồi sao? Văn Sí Hổ đại tỷ, chúng ta không có lừa người." Hai mắt ma thiên tử thiếu tỏa quang mang, nhìn chằm chằm vào Sở Vân, ngữ khí rất cuồng nhiệt. Văn Sí Hổ lại chau mày lại, cũng không nói gì thêm. Dường như Hổ độc Bích Hổ bị kích động, toàn thân run lên. "Tiểu tử, chuyện kiếp yêu tinh ta cho qua. Ta hỏi ngươi, ngươi hãy nói thật, hai thanh đong bảo của bộ tộc chúng ta có phải ngươi khai quật không?" Địa đồ trên người của ngươi có phải là của Vạn Thú Vương hay không?" Hổ Độc Bích hổ hỏi. Khổ chủ tìm tới cửa, chuyện tình tới nước này, Sở Vân cũng không giấu được nữa. Hàn Hiên ngang, ngẩng cao đầu, cao giọng nói, "Đúng vậy, nhân lúc các ngươi rời xa tộc đàn, ta dùng địa đồ truyền thừa của Vạn Thú Vương cũng dùng làm chìa khóa, mở thanh đồng bảo tương do các ngươi thủ hộ, lấy đi hai kiện bảo vật truyền thừa của Vạn Thú Vương." những việc này, các nàng đều không có liên quan, ai làm người đấy chịu, các ngươi hãy buông tha cho các nàng. Được, được, được. Ngươi đã thừa nhận, ngươi đã thừa nhận rồi. Ma Thiên Tử thiếu nghe xong, thần tình vừa điên cuồng vừa dự tợn. Ha ha ha, ha ha ha. Bổng Dưng Vân Sí hổ cười lớn, giống như hổ gầm, quả thực đúng với danh tiếng mẫu lão hổ của nàng, khí tức của kiếp yêu cuồn cuộn như thủy triều. Khí tức quá mạnh, đè nén mọi người không sao thở nổi. Bắc Quang Quang đứng gần nàng nhất hầu như muốn ngất đi. Chúng nữ im bặt, bọn họ đều cảm thấy linh quang và yêu vật run lên, đây đều do thực lực chênh lệch quá lớn áp chế. Nhưng sau một hồi chiến đấu cũng không phân thắng bại. Sở Vân công tử biết rõ phía sau chính mình có kiếp yêu truy sát, thế nhưng vẫn lưu lại cứu chúng ta. Tình cảnh hiện nay chính là do chúng ta làm liên lụy Sở Vân công tử. Phần ân tình này quả thực khó có thể nói thành lời." Hoa Mai cao giọng nói, "Sở Vân công tử, chúng ta sẽ dốc toàn bộ sức lực ngăn cản bọn họ. Công tử hãy chạy đi." Không ngờ Dịch Yên ta đường đường là một toán sư, hôm nay lại chết tại nơi này, cũng tốt, xem ra trước khi chết không có gì nuối tiếc. "Sở Vân công tử Trước khi chết ta muốn hỏi công tử một câu, công tử phải thành thực trả lời ta, công tử hãy nói cho ta biết, sự huyền bí của dịch sư là gì? Đối mặt với cái chết, sắc mặt Dịch Yên vẫn thản nhiên như không. Sở Vân ca ca, huynh đã cứu Phi Yến một lần, Phi Yến cũng muốn cứu huynh một lần. Huynh hãy chạy đi. Hai mắt tiểu Phi Yến tỏa sáng, miệng mấp máy, trong lòng muốn biểu hiện đầy hung ác, nhưng trong mắt người khác nàng lại vô cùng đáng yêu vẫn muốn chạy sao? Sở Vân ngươi vẫn muốn chạy, đừng ngây thơ như vậy. Bắc Quang Quang ta không đi được, các ngươi cũng đừng hòng thoát được. Bắc Quang Quang ta phải chết, các ngươi cũng phải chết. Tất cả đều bị ta chôn vùi tại nơi này. Ha ha ha. Bắc Quang Quang bị kích thích, lúc này nhân cơ hội áp lực của Kiếp Yêu Vân Sí hổ buông lòng, hắn liền kêu lớn. Chết ư? Hắn sẽ không chết. Hai mắt hồ độc bí hổ lóe ra quang mang. Đúng vậy, ta muốn hắn sống không được, mà chết cũng không xong." Bắc Quang Quang Nguyên rủa nói. "Không, chỉ cần có chúng ta ở đây, không ai có thể làm tổn thương chủ nhân Sở Vân của chúng ta." Toàn thân Vân Sí hổ run lên. "Chủ nhân, rốt cục chúng ta đã đợi được người." Hổ độc Bích Hổ, Ma Thiên tử thiếu, bái kiến tân chủ nhân. Bỗng nhiên hai đầu kiếp yêu lớn tiếng nói. "Cái gì?" Tất cả chúng nữ Yên Chi Môn đều ngây người, tiếng cười âm hiểm của Bắc Quang Quang cũng dừng lại. Khi đó con mắt xanh biếc của hắn trừng lớn, "Ta vừa nghe được điều gì vậy?" Phi Yến cứng ngắc quay đầu về phía sau nhìn đám người Dịch Yên, như muốn được xác thực. Toàn bộ chúng nữ không nói gì, đều ngơ ngác nhìn nhau, chuyện này chuyển biến quá nhanh, khiến cho các nàng không thể tin vào tai mình. Hổ độc Bích Hổ và ma thiên tử thứ mạnh mẽ quỳ rạp xuống đất. Nguyên bản là hai người to lớn trắng kiện, khí phách hiên ngang, lúc này nước mắt chảy dòng dòng giống như những đứa trẻ. Bọn họ nhìn Sở Vân giống như trông thấy cứu tinh, "Chủ nhân, cuối cùng chúng ta đã đợi được người tới. Chúng ta đã khổ cực đợi chờ không biết bao nhiêu năm tháng, ngày tháng chờ mong, cuối cùng người cũng đã tới." Tiểu nhân có mắt như mù, có mắt như mù a. Bích Hồ âm ngoan xảo quyết biến đổi, khiến mọi người đều phải trừng mắt há mồm. Nó tự tát vào miệng chính mình bốn cái bộp bộp bộp bộp, sau đó nói ra lời sám hối. Người có địa đồ trong tay chính là chủ nhân của chúng ta, người nhất định phải giải cứu chúng ta qua cơn nước sôi lửa bỏng. Mầu lão hồ bưu hãn rơi lệ, tuy rằng chưa quỳ xuống, thế nhưng nước mắt nước mũi chảy thành dòng, giống như nàng dâu vừa xuất giá. Toàn bộ chúng nữ điều chuyển ánh mắt tới Sở Vân. "Sở Vân công tử, rốt cục có chuyện gì xảy ra?" Đám người hoa mai nghi hoặc hỏi. Sở Vân trầm tư một hồi lâu, cười khổ nói, "Việc này, ta cũng muốn biết. Nguyên bản cuộc chém ai S đã dự đoán trước vẫn chưa có xuất hiện. Ngược lại, điều khiến người ta phải ngạc nhiên chính là ba đầu kiếp yêu này chủ động chạy tới, nhận Sở Vân làm chủ nhân." kiếp yêu nhận chủ, có lẽ là ba đầu kiếp yêu. Khà khà khà. Bắc Quang Quang giống như con vịt bị bóp cổ, kinh sợ tới cực điểm, phát sinh ra âm thanh quái dị. Đám người hoa mai cảm giác như chính mình đang nằm trong mộng, mọi chuyện quả thực quá hư ảo. Đây đúng là câu chuyện thần thoại sao? Ba đầu kiếp yêu chủ động chạy đến nhận chủ nhân. Câu chuyện này truyền ra ngoài, nhất định sẽ chẳng có ai tin. Thế nhưng đó là sự thực, sự thực hiện lên trước mắt mọi người. Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Sở vân cũng rất mơ hồ, hướng tới ba vị kiếp yêu hỏi. Bích hồ và tử thứ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều nhìn về phía vân xí sí hồ. Sau khi mẫu lão hồ giải thích, lúc này sở vân mới bừng tỉnh, hóa ra là vậy. Quả thực là truyền thừa của vạn thú vương, nguyên bản hắn nghĩ. Tám kiện bảo vật truyền thừa của Vạn Thú Vương chính là tám yêu vật cường đại trong tộc đàn. Xem ra chuyện này không hợp lý cho lắm. Trước mặt Kiếp Yêu mở thanh đồng bảo tương ra mà không bị phát hiện, quả thực là chuyện vô cùng khó khăn. Nếu như hắn không may mắn gặp được hai đầu Kiếp Yêu chủ động nhận chủ nhân, có lẽ mười Sở Vân hắn cũng không giải thoát được khốn cảnh này. Như vậy khiến hắn có chút khó hiểu. Hắn không biết tại sao chính mình đủ tiêu chuẩn trở thành người thừa kế của vạn thú vương. Thế nhưng sau khi nghe qua lời giải thích của Vân Sí hộ, Sở Vân mới biết, sự tình không giống như tưởng tượng của chính mình. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 398: Khảo nghiệm gian nan, hạ, trước kia lão chủ nhân đã giao 8 thanh đồng bảo tương cho chúng ta bảo quản hơn nữa còn lưu lại tám tấm địa đồ, sau đó chờ đợi người thừa kế xuất hiện, chỉ cần bọn họ vượt qua khảo nghiệm của chúng ta, sẽ có thể mở bảo tương, nhận truyền thừa của vạn thú vương. Đây chính là lời giải thích của Vân Sí hộ. Thế nhưng ta vẫn chưa thông qua khảo nghiệm của hai người bọn họ mà tự ý mở bảo tương ra, như vậy cũng được tính sao?" Sở Vân nghi hoặc dò hỏi. "Đương nhiên là được." Ma thiên tử hữu thứ đang quỳ trên mặt đất, lập tức kêu lớn: "Biểu hiện xuất sắc như vậy, đã khiến chúng ta thán phục. Trước kia lão chủ nhân không giải thích rõ ràng, chính là muốn thách thức người thừa kế một chút. Nếu như thất bại, yêu thú chúng ta sẽ đứng ra bảo vệ. Không ngờ tân chủ nhân người đã thành công. Hai chúng ta cùng thật hồ đồ, vì phẫn nộ mà làm mở đi ý chí." Sau khi hồi tưởng lại, cuối cùng cũng đã nhận ra khí tức của địa đồ, năm dài tháng tận, cuối cùng cũng đợi được người thừa kế đầu tiên, chủ nhân, người đã là chủ nhân của hai chúng ta, mong chủ nhân nhận lấy chúng ta. Trên khuôn mặt hổ độc bích hồ nước mắt chảy thành dòng, dập đầu lia địa, mọi người đều im lặng, quả thực chuyện này vượt quá sức tưởng tượng, giống như voi thần phục mèo vậy, tại sao có thể xui xẻo như vậy? Tại sao ta có thể gặp phải tình huống này? Toàn thân Bắc Quang Quang đã cứng đờ, hắn ngậm lại lời nói kia, cảm thấy chính mình như đá chết. Trong lòng trống rỗng, tương lai mịt mờ, không có bất cứ hy vọng gì. Thế nhưng, bảo tương của vị văn sĩ hồ này, ta cũng chưa mở ra, đồng thời cũng không thông qua khảo nghiệm của nàng. Sở Vân lại nói, "Không phải là ta chưa có cơ hội để hỏi sao?" Mau lão hồ vỗ đùi. Khảo nghiệm là xin hỏi 1 cộng 1 bằng mấy? 2. Sở Vân vô ý thốt ra. Khảo nghiệm đã hoàn thành. Mau lão hồ vô cùng xúc động, rưng rưng nước mắt nói, mọi người đều ôm bụng cười, đây chính là khảo nghiệm sao? Như vậy cũng coi là khảo nghiệm sao? Chúng nữ đều nhìn Sở Vân với ánh mắt ngây dại, như vậy hắn đã thu nhận được ba đầu kiếp yêu. Thiếu chủ người có điều không biết, trước kia chúng ta đã chuẩn bị khảo nghiệm rất khó, thế nhưng sau 5000 năm, chúng ta đã giảm độ khó tới hơn phân nửa, sau 1 vạn năm, chúng ta lại giảm độ khó hơn phân nửa nữa, tìm 2 năm từng năm trôi qua, cho tới bây giờ, tính kiên nhẫn của chúng ta đã sớm tiêu tan, nếu như không đáp ứng được yêu cầu của lão chủ nhân, ai còn dám tới nơi quái đản này? Hai mặt hủ độc bích hủ đẫm lệ, hướng về phía Sở Vân kể khổ, ma thiên tử thiếu thở dài, không chịu nổi cam khổ trước kia, trên mặt hiện rõ vẻ chua xót. Đám người Sở Vân cũng rất đồng cảm, cho dù là ai ở đây mấy vạn năm, cũng là một sự hành hạ. Yêu vật không giống như con người, nếu như đã nhận lời làm một việc gì đó, nhất định sẽ làm tới cùng. Đặc biệt, đây là di chúc của vạn thú vương, càng phải tuân thủ mệnh lệnh. Mời thiếu chủ đến tộc đàn của chúng ta, mở thanh đồng bảo tương gia, coi như chúng ta đã được tự do." Mao lão gột lau nước mắt nói, "Mọi chuyện thay đổi quá nhanh, quá đột ngột, không ngờ số mệnh của ta lại tốt như vậy." Trên khuôn mặt Sở Vân hiện lên vẻ cảm khái, hắn cũng không ngờ có thể rơi vào tình huống này. Yêu thú thủ hộ, hai tay dâng bảo vật thủ hộ lên chính mình. Tình huống này khiến chúng nữ đều ngây người, khó có thể tin được. Chúng ta kể lại tin tức tốt này cho mấy người lão lộc lão thật, không biết bọn họ vui mừng thế nào. Đúng đúng đúng, người thừa kế của lão chủ nhân đã xuất hiện, rốt cục đã xuất hiện. Bọn họ thủ mộ bảo tương, không biết đã bao nhiêu vạn năm rồi. Rốt cục bây giờ đã có kết quả. Tử Thứ và Bích Hồ hưng phấn đối thoại với nhau như quả bom trái phá khiến những người khác đều phải ngây người, như vậy không chỉ có ba đầu kiếp yêu nhận chủ, rốt cục ta đã hiểu, tại sao số mệnh của một người có thể cường đại như vậy. Số mệnh của Sở Vân công tử quá lớn, rõ ràng đã nằm ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Hắn đã có lực lượng gì đó, mưu trí vượt qua mức độ tầm thường. Khó trách hắn được gọi là tiểu bá vương, quả nhiên có số mệnh của vương gia chúng nữ đều líu lo tán thán, trong ánh mắt lóe ra quang mang nhìn về phía Sở Vân. Sở Vân khẽ chau mày lại. Các ngươi muốn nhận hắn làm chủ nhân? Khà khà khà, quả thực các ngươi quá ngây thơ rồi. Hắn mới 15 tuổi, cho dù ăn được thiên tài địa bảo, linh quang trong cơ thể có thể lớn tới mức độ nào? Ngay cả một đầu kiếp yêu, linh quang trong cơ thể hắn không đủ để thừa hưởng, đừng nói đến ba đầu kiếp yêu. Bắc Quang Quang nghĩ đến kẻ hở, lập tức sinh khí dâng trào, dường như đã tìm được một con đường sống. Hắn lại hét lớn, "Thế nhưng ta hoàn toàn khác. Ta có thể bỏ đi toàn bộ yêu vật, nếu như vậy, linh quang trong cơ thể ta sẽ đủ để chống đỡ một đầu kiếp yêu. Các ngươi hãy nói cho ta biết quyển địa đồ còn lại ở nơi nào, ta sẽ thu nhận một trong những người các ngươi." Chuyện này, các chúng nữ đều ngây người, trong lòng trầm xuống, lời lẽ sắc bén của Bắc Quang Quang khiến các nàng đều giật nảy mình, tan biến hết vui sướng. Chuyện này giống như một giấc mộng, linh quang trong cơ thể ta, cho dù vứt bỏ toàn bộ yêu vật do ta sở hữu, tựa hồ chỉ có thể chống đỡ được một đầu kiếp yêu, và lại ta cũng không muốn bỏ chúng, cho nên muốn thu nạp các ngươi, hầu như không có khả năng. Sở Vân thản nhiên thừa nhận, không chút lo lắng. Được không muốn vứt bỏ yêu vật trước kia, đúng là người giữ tín nghĩa." Ma Thiên Tử thiếu dựng ngước ngón tay cái, nói, "Hừ, ngươi không phải người tốt, lại dám chọc vào lỗ thủng chủ nhân ta lưu lại. Chúng ta dễ lừa như vậy sao? Để giảm độ khó của khảo nghiệm tới mức thấp nhất, đã là trình độ lớn nhất của chúng ta. Ngươi còn muốn chúng ta trông coi đạo tặc sao?" Hai mắt hồ độc Bích Hồ âm u, nhìn về phía Bắc Quang Quan, ngươi này tự mình thừa nhận là cừu địch của thiếu chủ người. Thiếu chủ người, người chỉ cần nói một câu, lập tức lão nương ta sẽ bóp chết hắn. Vân Sí hồ lại càng bĩu hãn, đối với loại tiểu nhân như Bắc Quang Quan không có chút hảo cảm nào. Lão chủ nhân có thể chỉ huy ngàn vạn yêu thú, tự nhiên có lưu lại thanh đồng bảo tương tâm đắc nhất, lưu lại cho hậu thế. Chỉ cần thiếu chủ người có thể tập được bí quyết này, tin rằng sẽ thu nạp được chúng ta. Ma Thiên Tử Thứ đứng dậy, ôm quyền nói. Bí quyết chỉ huy nghìn vạn yêu thù. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới chấm com. Chương 399 lại nhận được trọng bảo truyền thừa. Thượng, truyền thừa của vạn Thú Vương đã rất nổi tiếng. Mọi người nghe thấy vậy, đều cảm thấy ngạc nhiên, thần hồn mê mẩn. Nếu như không thu nạp được, chúng ta đã chờ đợi mấy vạn năm, bây giờ lại đợi thêm một vài chục năm nữa sao? Thiếu chủ, chúng ta hoan nghênh người tới bộ tộc." Hổ độc Bích Hổ cười nói. Sở Vân lắc đầu, nói: "Cũng không thể ở nơi này trong thời gian dài như vậy, ta còn có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết." Trong ký ức của hắn, cũng không dừng lại tại bảo tàng của vạn thú vương. Mà trong đó còn có rất nhiều hiểm cảnh mật địa Khốn thủ tại nơi này Quả thực rất lãng phí Vùng hồ với tình hình thư giá hiện nờ di Chi cần vô ý Nhất định phải chịu kết quả rất thê thẳng Đột nhiên khuôn mặt vân xí hổ biến sắc Chuyện này không thể được Chúng ta đã chờ đợi nhiều năm như vậy Cuối cùng mới đợi được người đến thừa kế Tự mình dựa vào địa đồ tìm ra Người là hy vọng của chúng ta Không thể đi như vậy được Bên ngoài rất nguy hiểm, khu rừng vô tận rất tốt, có chúng ta bảo vệ thiếu chủ người, nhất định người sẽ được an toàn. Ma thiên tử thứ khuyên nhủ, hắc hắc hắc. Hai mắt hồ độc bích hổ lóe ra âm mang, bỗng nhiên xuất thủ, chỉ một chiêu liền bắt được tiểu phi yến. Thiếu chủ, đắc tội, mời người đi tới khu rừng vô tận, bằng không. Trí tuệ của Kiếp Yếu không giống người thường. Hắn trông thấy Tiểu Phi Yến bảo hộ tại trung tâm, lại trông thấy Sở Vân nhiều lần bảo vệ Yên Chi môn, cho nên bọn chúng liền xuất thủ bắt giữ Phi Yến. "Giống! Giống!" Hai tiếng giống giận vang lên, ngay sau đó Vân Sí Hộ và Ma Thiên Tử thiếu liền xuất thủ bắt một người của Yên Chi môn làm tù binh. Muông tay. Sở Vân và Hoa Mai hét lớn: "Mời thiếu chủ rời đi." Thái độ của ba đầu kiếp yêu càng lúc càng trở nên cương quyết. Hai mắt Sở Vân nheo lại thành một đường thẳng, có phần giờ khóc giờ cười. Ba đầu kiếp yêu này đúng là hồn cầu, không ngờ lại nghĩ ra biện pháp như vậy. Các ngươi hay thả các nàng ra, chúng ta có thể tới thay thế. Hoa Mai và Dịch Yên liếc mắt nhìn nhau, đồng thời đưa ra yêu cầu này. Môn chủ, môn chủ, người không thể như vậy. Có ta thay thế là được rồi. Các chúng nữ dưới tình thế cấp bách đều tình nguyện thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn người, hơn nữa nguy hiểm cũng đã trôi qua. Các ngươi mau lui lại, quay trở về môn phái, chờ chúng ta trở về." Hoa Mai dặn dò nói. Vân Sí Hổ có chút do dự, nhìn về phía Hổ Độc Bích Hổ. Tuy rằng nàng có thực lực xuất chúng, thế nhưng nàng biết ánh mắt của Bích Hổ lợi hại hơn chính mình rất nhiều. "Được. Bất quá các ngươi chỉ có hai người." cũng chỉ có thể đổi lấy hai mà thôi, người này trong tay ta tuyệt đối không thể đổi. Ánh mắt của Bích Hồ vô cùng sắc bén, liếc mắt nhìn ba thành viên quan trọng của Yến Chi Môn, "Đi thôi, hãy dẫn ta tới khu rừng vô tận." Sở Vân thở dài một hơi, xem ra nhất định phải đến khu rừng vô tận. "Thiếu chủ, đây chính là thanh đồng bảo tương tộc đàn chúng ta thủ hộ hơn 10 vạn năm nay, mong người nhận lấy." Lần thứ hai quay lại khu rừng vô tận, tại lãnh địa của Vân Sí Hộ, Kiếp Yêu Vân Sí Hộ đứng trước mặt mọi người dâng tặng Thanh Đồng Bảo Tương của chính mình lên Sở Vân. Thanh Đồng Bảo Tương cũng là một loại yêu binh dùng để chứa đựng. Bất quá, hơn 10 vạn năm, quanh thân cũng đã loang lổ, toàn thân bao phủ một màu đồng rỉ. Đau khổ hành hạ hơn 10 vạn năm, rốt cục cũng đã qua đi. Mau xem bên trong Thanh Đồng Bảo Tương cất giữ vật gì. Bảo vật của lão chủ nhân lưu lại, chúng ta cũng không rõ lắm, thế nhưng trong đó nhất định là một quyển bí quyết về Bách thú. Có thể phần ngọc giản này có ghi lại bí quyết chế ngự hàng nghìn hàng vạn yêu thú của lão chủ nhân. Đôi mắt của Ma Thiên tử thứ và hộ độc Bích hồ đều nhìn chằm chằm vào thanh đồng bảo tương. Cái này đã ngưng tụ sự kỳ vọng của bọn họ từ rất lâu. Truyền thừa của Vạn thú vương lưu lại, có 8 kiện bảo vật cất giấu tại tám thanh đồng bảo tương khác nhau, do tám yêu vật trong tộc đàn bảo vệ. Thế nhưng bảo vật bên trong mỗi thanh đồng bảo tương là vật gì thì ngay cả yêu thú bảo hộ những thanh đồng bảo tương này cũng không biết được cụ thể. Trước mắt, Sở Vân đã mở thanh đồng bảo tương của Ma Thiên tử thứ và Hổ độc Bích Hổ, thu được phương pháp luyện chế tạo hóa đan và thanh đà đan. Không biết bên trong thanh đồng bảo tương này sẽ có vật gì. Hai mắt Dịch Yên căng tròng, thần tình đầy mong đợi. "Sở Vân ca ca, mau mau mở ra xem đi." Tiểu Phi Yến chớp chớp mắt, không hề có cảm giác bị bắt làm tù binh, dáng vẻ trông rất dễ thương. "Được, ta sẽ mở." Sở Vân ngồi xuống, sau đó sử dụng quyển địa đồ hắn đã thông thạo, hơn nữa còn dễ dàng và thong thả hơn hai lần trước, cho nên chỉ thoáng chốc đã mở thanh đồng bảo tương ra. Một phần ngọc giản. Ngọc giản vàng óng, phát ra ánh sáng lấp lánh, lặng lặng nằm dưới đáy thanh đồng hơn 10 vạn năm. Lúc này chiếc dương vừa mở ra, nhất thời phát ra kim quang bao phủ tận trời. Mờ mờ, trùng sáng hình thành sáu chữ lớn: Tiểu tự tại vô tướng thuật. Phần ngọc giản này không hề tầm thường, dĩ nhiên là ngọc giản thượng đẳng. Quang hoa xung thiên, bảo khí tràn đầy. Hoa Mai vẫn trầm lặng và lạnh tĩnh như trước, trông thấy phần ngọc giản này, lúc này không kiềm chế nổi liền phát ra tiếng kinh hô. Đây cũng là lần đầu tiên Sở Vân trông thấy ngọc giản có tư chất thượng đẳng. Ngọc giản là yêu binh chuyên dùng để ghi chép, có rất ít ngọc giản tư chất trung đẳng. Tại Thiên Ca thư viện, hắn cũng chỉ trông thấy chấn cửu tiêu dùng ngọc giản tư chất trung đẳng để ghi lại. Ngọc giản tư chất thượng đẳng đã có thể tu hành tới cấp linh yêu, hóa thành hình người. Rốt cục tiểu tử tại vô tướng thuật là đạo pháp gì, lại có thể khiến vạn thú vương dùng tới ngọc giản có tư chất thượng đẳng để ghi lại. Trong lòng Sở Vân hiện lên đầy dẫy nghi vấn. Hắn đang định mở miệng hỏi, bỗng nhiên ủ độc Bích Hồ đứng bên cạnh than thở, dĩ nhiên là môn đạo pháp này. Vân Sí Hồ cũng a một tiếng, vừa thất vọng vừa kinh ngạc thốt ra. Đúng là tiểu tử tại vô tướng thuật, đây chính là môn đảo pháp tuyệt phẩm, chỉ cần bản thân tiếp thu được môn đảo pháp này, có thể tránh né được các loại đảo pháp truy tung, suy tính. Đặc biệt, môn đảo pháp này có thể che giấu thiên cơ ở một mức độ nhất định, khiến thiên địa không cảm ứng được sự tồn tại của chúng ta, cho nên không thể hình thành yêu kiếp. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 400, lại nhận được trọng bảo truyền thừa. Ha, đúng vậy. Trong tay lão chủ nhân đã từng có rất nhiều kiếp yêu. Những kiếp yêu này, mỗi một kiếp yêu đều trải qua thời gian độ yêu kiếp không định trước, rất khó phòng bị, tạo nên vô số phiền toái. Lão chủ nhân dùng môn đạo pháp tiểu tư tại vô tướng thuật này để che giấu thiên cơ của kiếp yêu, khiến thiên địa không thể cảm ứng tới kiếp yêu, giúp kiếp yêu có thể tránh né được yêu kiếp của chính mình. Hai mắt ma thiên tử thiếu cũng lóe ra quang mang, có thể nói môn đạo pháp này dùng để che giấu thiên địa, kiếp yêu chính là cảnh giới cao nhất của yêu vật. Bất luận là kiếp yêu gì, thiên địa cũng không buông tha. Trong khoảng thời gian nào đó, hình thành yêu kiếp tiêu diệt những kiếp yêu này. Yêu kiếp tùy ý phát sinh, không có quy luật nhất định. Có thể trong một vài năm, cũng có thể chỉ trong khoảnh khắc hình thành sóng gió thiên kiếp. Tình cảnh kiếp yêu đã tới, mỗi một hành động đều có thể hủy diệt thiên địa, trời đất cần có sự cân bằng, yêu kiếp cũng cần có sự cân bằng với những thủ đoạn trì ước những kiếp yêu này. Nghe được các kiếp yêu giải thích, trong lòng Dịch Yên phát ra lời tán thán, môn đạo pháp này có giá trị quá lớn, rõ ràng nó có thể che giấu thiên cơ, không để hình thành yêu kiếp. Cường giả Vương cấp Linh quang trong cơ thể bọn họ có thể chống đỡ mấy chục đầu kiếp yêu cũng là chuyện bình thường. Thế nhưng, ngoài vạn thú vương gia, những người có chiến lực kiếp yêu cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Không phải linh quang trong cơ thể bọn họ không đủ, mà là kiếp yêu đều phải độ yêu kiếp. Kiếp yêu quá nhiều, trải qua nhiều lần độ kiếp, cường giả vương cấp cũng không thể chịu nổi. Không cần bàn cãi, chính là vạn thú vương dựa vào tiểu tự tại vô tướng thuật để che đậy yêu kiếp của các kiếp yêu, tránh né được phiền phức thiên kiếp. Tuy rằng đây không phải ngọc giản tâm đắc của vạn thú vương, thế nhưng có môn đạo pháp tiểu tự tại vô tướng thuật này, ta cũng có thể đi theo con đường của vạn thú vương. Nắm giữ trong tay ngàn vạn yêu thú, tạo thành đại quân yêu thú, vung tay quét sạch thiên hạ. Trong lòng Sở Vân cũng cảm thấy vô cùng vui mừng cẩn thận cất phần ngọc giản này vào trong tiên nang tinh hải long cung, cái này chính là tiên nang thượng đẳng. Vân Sí Hộ trông thấy tiên nang của Sở Vân, trong mắt liền co lại. Tốt, tốt quá. Không ngờ trong tay thiếu chủ nhân cũng có tiên nang thượng đẳng. Trước kia lão chủ nhân cũng chỉ có một tiên nang thượng đẳng mà thôi. Thiếu chủ, nếu như người không ngại hãy để tiên nang thượng đẳng lĩnh ngộ môn đạo pháp tiểu tự tại vô tướng thuật này, Trước kia, lão chủ nhân cũng có một tiên nang thượng đẳng, lĩnh ngộ đạo pháp tiểu tự tại vô tướng thuật, được mệnh danh là Tự Tại Sơn thuật. Chắc hẳn cũng đã cất giấu trong thanh đồng bảo tương khác. Hủ Độc Bích Hồ và Ma Thiên Tử thiếu thay nhau nói, tại chỗ điện mang lôi mao thủ cũng từng có một thanh đồng bảo tương, thế nhưng thiên kiếp qua đi, ta không thể tìm được. Nếu như không ngại, chúng ta có thể vào đó xem sao? Sở Vân đề nghị nói: "Nhất định là do hậu bối của lão Lôi Mao cất giữ. Trước kia lão chủ nhân từng có di chúc, một khi Kiếp Yêu bảo vệ chết đi, sẽ do hậu bối của Kiếp Yêu kia trong tộc đàn của nó kế thừa nhiệm vụ này." Vân Sí hồ nhíu mày nói: "Chuyện này có chút phức tạp. Chúng ta không thể chạm tới thanh đồng bảo tương này, và lại chúng ta cũng không biết người kế thừa mới là ai. Không bằng Hãy đi tới chỗ những kiếp yêu khác. Bọn họ cũng buồn chán như chúng ta. Trước kia, trong tay Vạn Thú Vương có vô số yêu thú, trong đó có không ít yêu thú có tư chất tuyệt phẩm và thượng đẳng. Sau khi Vạn Thú Vương chết đi, có một bộ phận trong đó lưu lại sinh sống tại đây, dần dần hình thành các loại tộc đàn yêu thú tại khu rừng vô tận. Trong rất nhiều yêu thú, có 8 vị kiếp yêu là yêu thú cường đại nhất. Trung thành nhất trong tay Vạn Thú Vương, Điện Lôi Mao Thụ, Vân Sí Hộ, hổ, hổ Độc Bích Hổ, Ma Thiên Tử thiếu chính là bốn kiếp yêu trong đó. Trước tiên, chúng ta có thể tới chỗ trùng xào Bính Lạc Tinh Đình, chúng ta báo cho hắn tin tức tốt này, các người đoán hắn có vui mừng đến nhảy dựng ngược nên hay không?" Vân Sí Hộ cười cười, đề nghị nói, "Chuyện sắc hiệp Bính Lạc Tinh Đình, hay mất phí yến trợn tròn." quả thực cái tên này đối với nàng quá xa lạ, đã từ lâu, yêu thú quý hiếm đã bị tiêu diệt sạch. Nghe nói Bính Lạc Tinh Đình có tốc độ rất nhanh, khi phi hành, đôi cánh rung lên phát ra khí thế xuyên thủng cả bầu trời. Dịch Yên giải thích, trên khuôn mặt mang theo vẻ say mê, tám kiếp yêu chúng ta chính là chiến lược tối cao của lão chủ nhân, mỗi một vị đều có một sở trường riêng. Vân Sí Hổ ta đảm nhiệm nhiệm vụ truy tung và yểm hộ, Ma Thiên Tử thiếu đảm nhiệm nhiệm vụ nhìn xa trinh sát, Hổ Độc Bích Hổ đảm nhiệm nhiệm vụ hạ độc, còn Bích Lạc Tinh Đình giúp lão chủ nhân có thể di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Vân Sí Hổ nói, trong giọng nói khắc họa lại cảnh huy hoàng năm xưa, xảo vết của Bích Lạc Tinh Đình chính là một sơn phong khổng lồ, chỉ là sơn phong này có rất nhiều cạm bẫy. Kể ra xảo huyết của Bích Lạc Tinh Đỉnh có rất nhiều tiểu yêu, đại yêu, linh yêu hóa thành hình người sinh sống trong đó. Bọn chúng được phân công rõ ràng, kết cấu chặt chẽ, nghiêm nhiên tạo thành một vương quốc chuồn chuồn. Tốt quá, tốt quá. Hơn 20 vạn năm nay, rốt cục ta đã đợi được truyền nhân của lão chủ nhân. Bích Lạc Tinh Đỉnh cũng là kiếp yêu hóa thành hình người, chính là nam tử khoác y phục màu lam dáng vẻ gầy yếu. Sau khi nghe Kiếp Yêu Vân Sí hộ giải thích, hai tay hắn liền nắm lấy hai tay Sở Vân, rưng rưng nước mắt nhìn tiểu bá vương, toàn thân khẽ run lên. "Xin hỏi, 1 cộng 1 bằng mấy?" Hắn ngước nhìn Sở Vân, thần tình rất nghiêm túc hỏi. Sở Vân đáp, "Thiếu chủ." Bích Lạc Tinh đỉnh bái kiến thiếu chủ. Tinh đỉnh nói lớn một tiếng, quỳ xuống đất. Đồng thời hai tay dâng một thanh đồng bảo tương lên Sở Vân. Đám người Hoa Mai đều trố mắt đứng nhìn, trông thấy Sở Vân lại thu phục được một đầu kiếp yêu, bọn họ cũng không nói gì thêm. Bắc Quang Quang vẫn bị Vân Sí hộ dẫn theo, trông thấy tình cảnh như vậy, trong lòng căm phẫn. Số mệnh của thằng nhãi Sở Vân thật quá tốt, tại sao ta không được số mệnh này? Lúc này Sở Vân mở bảo tương ra, trông thấy bên trong có một quyển trục Hắn vừa nhìn, đã biết đó không phải là mục tiêu Bên trong quyển trục có ghi 4 chữ lớn bắt quái chiến trận À, thứ ta vẫn luôn bảo vệ chính là chiến trận yêu thú này Bích Lạc Tinh Đình liếc mắt ngắm nhìn, than thở một tiếng Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com Chương 401, chứng yêu thú thần bí Thượng Vân Sĩ sí Hổ lại tiếp tục giải thích Đây chính là một trong những con bài chưa lật của lão chủ nhân. Lão chủ nhân có rất nhiều yêu thú trong tay, trải qua nhiều năm tháng, số lượng quá nhiều cũng rất phiền phức, dù sao một người cũng không thể trì uy hết. Lão chủ nhân dựa vào kinh nghiệm nhiều năm và trí tuệ cao thâm đã sáng tạo ra trận pháp này. Nghe được lời giải thích của Vân Sĩ hộ, lúc này đám người Sở Vân mới dần dần ý thức được sự quý giá của trận pháp này. Yêu thú quá nhiều, Vấn đề chỉ huy cũng là chuyện khiến nhiều kẻ phải đau đầu. Ví như Sở Vân có 6 đầu linh yêu, thế nhưng mỗi lần tác chiến cũng không thể tay cầm cung tay cầm đao, rốt cục cũng chỉ sử dụng được một yêu vật mà thôi. Khả năng lớn nhất của hắn chính là để 6 đầu linh yêu hóa thành hình người thi triển đạo pháp hồng lưu. Thế nhưng ai cũng biết, ở trạng thái này, chiến lực của yêu vật sẽ bị kìm hãm rất nhiều. Bắt quái chiến trận được hình thành từ tám yêu vật cùng cấp, cùng lúc chiến đấu, có thể phát huy được toàn bộ chiến lực của tám yêu vật. Đạo pháp Hồng Lưu của ta so với trận pháp này, quả thực không thấm vào đâu, nhất định ta phải nghiên cứu loại trận pháp này. Vạn Thú Vương, không hổ là vương giả ngự yêu sư. Sở Vân thoáng xem qua, trong lòng liền ngưng động, sự ngưỡng mộ đối với Vạn Thú Vương lại tăng thêm gấp bội. Được tiếp đến chúng ta sẽ tới chỗ lão Lộc. Biết đây không phải là yêu vật tâm đắc của vạn thú vương, Vân Sí Hổ cũng không nản lòng mà nắm lấy Sở Vân, tiếp tục bay lên trời. Lão Lộc, Sở Vân nhướng mày nói, trong tám vị kiếp yêu chúng ta, trước kia có một vị được lão chủ nhân sủng ái nhất, hầu như chuyện gì hắn cũng được tham gia, hắn chính là yêu vật số mệnh của lão chủ nhân. Bích Lạc Tinh đỉnh giải thích Lộc Thần Cốc, đây là một sơn cốc u ám tĩnh mịch, xung quanh là dãy núi xanh tốt như ngọc. Nguy nga tráng lệ, trong cốc cây cối um tùm, trăm hoa đua nở, thác nước tuôn chảy, thủy khí tạo ra cầu vồng bảy sắc. Ở đây ánh sáng chiếu rọi khắp nơi, thủy khí bốc lên, vạn vật ôn hòa cùng sinh sống, không có máu tanh và tranh đấu, đúng là ở khu rừng vô tận khó có thể thấy được tiên cảnh như này. Ở sâu bên trong Lộc Thần Cốc, đám người Sở Vân gặp được yêu vật số mệnh của Vạn Thú Vương. Đây chính là một đầu cửu sắc lộc, hắn không hóa thành hình người mà bốn vó quỳ gối trong thanh son thạch động. Sừng của hắn màu gỗ toát ra lên vẻ tao nhã, các nhánh kéo dài trông rất đẹp mắt. Toàn thân hắn tỏa ra chín màu ánh sáng, giao hội thành màu sắc vô cùng kỳ dị, giống như đám mây mờ mờ ảo ảo. Trong thấy Sở Vân Đôi mắt u ám của hắn liền lóe sáng, thanh âm réo rắt du dương, nghe rất êm tai, đây chính là khí tức của địa đồ. Thiếu niên này chính là người thừa kế của Vạn Thú Vương sao? Tốt, tốt quá. Hơn 10 vạn năm đến nay, cuối cùng chúng cũng đã đợi được truyền nhân đầu tiên của Vạn Thú Vương. Mời tiếp nhận khảo nghiệm của ta. Ngưng lại một chút, Cửu Sắc Lộc nghiêm túc hỏi, "Xin hỏi 1 cộng 1 bằng mấy?" Chúng nữ đều không nói gì. Sở Vân trầm mặc một chút, nhún vai cười nói, nếu như ta trả lời là 8, vậy sẽ thế nào? Mặc kệ người trả lời là gì, chỉ cần yêu thú thủ hộ cho là đúng, vậy sẽ là đúng. Lão thần cười sắc lộc cười ha ha, nói, thiếu chủ là người thông tuệ, mà câu hỏi này người thường cũng có thể biết đáp án, suy ra người cũng có thể biết được đáp án. Quả thực không hổ là người thừa kế của vạn thú vương, khiến ta vô cùng xúc động và kính nể. Khảo Nghiêm đã thông qua, mời thiếu chủ tiếp nhận thanh đồng bảo tương do ta thủ hộ, những kiếp yêu này vì ước định trước kia của Vạn Thú Vương mà bị nhốt tại khu rừng vô tận hơn 10 vạn năm, tính kiên nhẫn cũng đã sớm tiêu hao. Mặc kệ Sở Vân trả lời như thế nào, thậm chí không trả lời, cũng đều được thông qua. Sở Vân tiếp nhận bảo tương, nhưng chưa vội vàng mở ra, mà hỏi, có một vấn đề, trong lòng ta vẫn luôn thắc mắc, hơn 10 vạn năm nay Quả thực ta là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của Vạn Thú Vương hay sao? Chuyện này cũng rất khó tin, các kiếp yêu đã khổ cực thủ mộ hơn 10 vạn năm qua, vậy mà không có bất kỳ người nào phát hiện ra bí mật ở nơi đây. Tất nhiên là có rất nhiều người đã tới đây, nhưng rất ít người phát hiện ra bí mật tại nơi đây. Bất quá, người chính là người đầu tiên thừa kế, đừng tưởng là dễ dàng như vậy, cần phải có địa đồ và lại cần có dũng khí, trí tuệ và số mệnh. Có người có dũng khí nhưng không có trí tuệ, có người có trí dũng thế nhưng không có số mệnh tốt. Những bí mật này được cất giấu cẩn thận, nếu như không có số mệnh hùng hậu, sao có thể tìm được? Cửu Sắc Lộc giải thích vài câu, lại thúc dục nói, mời thiếu chủ mở ra xem. Hơn 10 vạn năm nay, ta buồn chán suy đoán cũng không đoán ra bên trong cất giấu bảo vật gì không chỉ có cửu sắc lộc, mà trong ánh mắt của những người khác nhìn về phía thanh đồng bảo tương này, cũng đều mang theo cảm giác mong chờ và cấp bách. Cửu sắc lộc là yêu thú số mệnh được vạn thú vương rất quý trọng. Cho nên bên trong bảo tương hắn thủ hộ, nhất định phải có ngọc giản tâm đắc của vạn thú vương, hình như là trứng yêu thú. Sở Vân vừa nhìn, bất chợt phát hiện đồ vật bên trong bảo tương không phải là ngọc giản hay quyển trục mà là một quả trứng yêu thú. Thoáng nhìn, quả trứng yêu thú này trông rất bình thường, giống như một tảng đá bình thường phủ đầy rêu xanh trên bờ sông trong rừng rậm xa xăm. Nhưng nếu như nhìn kỹ, sẽ phát hiện nó rất kỳ lạ. Toàn thân nó không có chút lồi lõm. Tỉ mỉ nhìn nhận, có thể thấy nó phát ra một tầng ánh sáng, hình như là ánh sáng màu ngọc bích, thật tao nhã một mà. Quang hoa ẩn sâu bên trong, đây đúng là một quả trứng yêu thú có tư chất tuyệt phẩm. Hai mắt Hoa Mai lóe sáng, thốt ra tiếng kinh ngô. Trong tay Vạn Thú Vương có không ít yêu thú tuyệt phẩm, tại sao lại dùng quả trứng yêu thú tuyệt phẩm này làm vật truyền thừa và lại còn giao yêu vật số mệnh cửu sắc lục thủ hộ? Trong miệng Dịch Yên lẩm bẩm, trong ánh mắt hiện lên vẻ tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía quả trứng yêu thú. Tất cả mọi người đều nghi hoặc, ngay cả đám kiếp yêu vân sí hồ cũng có biểu tình như vậy. Xem ra bọn chúng cũng không biết tình hình cụ thể, chỉ có Cửu Sắc Lộc trầm ngâm suy nghĩ, bỗng chốc thốt lên giọng điệu dám quả quyết, quả trứng yêu thú này hình như là xuất hiện khi lão chủ nhân đã cao tuổi. Truyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com, chương 402, trứng yêu thú thần bí, hạ Ta còn nhớ rõ thần tình của lão chủ nhân mừng rỡ khôn xiết, nhưng lại hiện lên vẻ đau thương tịch mịch, trong miệng thì thào, vì sao ta không sớm đạt được nó, yêu thú quý hiếm như vậy mà lại phải lưu lại cho hậu thế. Lai lịch của quả trứng yêu thú này rất thần bí, tựa hồ như một kiệt tác vậy. Đáng tiếc lão chủ nhân đã cao tuổi, cảm thấy thời gian không còn nhiều, cho nên không đào tạo, không cần bàn cãi. Đây chính là một loại yêu thú rất thần bí, nó quý giá đến mức ngay cả vạn thú vương cũng phải rung động, không muốn phá hư. Sở Vân nâng quả trứng yêu thú này lên, liếc mắt nhìn qua, cũng chỉ cảm thấy quả trứng yêu thú này tối đen như mực, nếu như nó không ở bên trong bảo tương, có lẽ hắn chẳng thèm để ý tới. Quả thực hắn cho rằng đây chính là một khối ngoan thạch. Được, sau này ta sẽ ấp quả trứng yêu thú này rốt cục sẽ xuất hiện loại yêu thú gì có thể để vạn thú vương coi trọng như vậy